Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta quyển thứ 2 của bộ truyện Quỷ Giấu Người của tác giả truyền thuyết Một Con Cá. Trong quyển thứ 2 này có tựa đề là Hang Rắn Lan Thương, nói về một chuyến phiêu lưu thứ hai của tiểu thất cùng nhóm người đông gia. Sau khi mà chúng ta đã nghe xong quyển 1 vừa rồi thì đang có rất là nhiều các câu hỏi, rất là nhiều các vấn đề mà chúng ta thắc mắc chưa được tác giả giải đáp. Vậy thì không biết trong quyển thứ 2 này, tác giả dẫn dắt chúng ta vào chuyến phiêu lưu thứ hai như thế nào? Nguyên mời các bạn cùng theo dõi nhé! Quyển 2 Hang rắn lan thương chương 64 Bà, bà tôi, bà biến thành sói rồi. Cơ tiểu miễn thì thầm một câu, lập tức rụt đầu lại, cả người co rúm. Như con hưu nhỏ đang kinh hãi, khiến tôi cuốn quyết vội dìu cô ấy dậy. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thấy tay chân còn đủ kẻ mới thở vào một hơi. Luôn miệng hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra, nhưng hai mắt cô ấy dại ra, bộ dạng đờ đẫn. Chẳng chịu lên tiếng Trông ra bên ngoài Thấy mấy người lén lút nhìn về phía này Ánh mắt giòm ngó giò xét Tôi vội dìu cô ấy vào phòng Nghĩ vậy cũng không ổn Lại sang nhờ bà chủ hàng túi bên cạnh Giúp mua một bộ đồ mới cho cơ tiểu miễn thay Tắm rửa trải đầu cho cô ấy Sau khi đã rửa ráy sạch sẽ Cơ tiểu miễn đầu tóc ướt sũng. Khuôn mặt nhỏ hồng hào, trông y như sinh viên đại học. Bà chủ hàng túi cứ khen tôi khéo chọn thế. Hỏi bao giờ được uống rượu mừng của tôi? Tôi thuận miệng huyên thuyên mấy câu, nhét cho bà ấy túi thuốc, mãi mới đuổi bà ấy đi được. Sau đó tôi đi mua thịt lợn phết tương ngọt của Nguyệt Thịnh Trai và chút bánh trái của Đạo Hương Thôn về. Vừa đặt lên bàn đã thấy hai mắt cơ tiểu miễn sáng rực, bổ nhào tới như sói đói, lấy cả hai tay nhét thức ăn vào miệng, rồi nghẹn đến nỗi ho sù sụ. Tôi đứng cạnh trông mà xót xa, thở dài rồi ngồi xuống bên cô ấy, rót một tách trà nhưng lại chẳng muốn uống. Tôi vừa châm thuốc thông thẻ hút, vừa phân tích thử xem tất cả những chuyện này là thế nào. Trong ấn tượng của tôi, cơ tiểu miễn luôn rất kiên cường, lạc quan, thậm chí còn hơi tinh ranh. Dù thế nào tôi cũng không ngờ được cô ấy sẽ ra nông nỗi này. Tất nhiên, điều làm tôi kinh hãi hơn cả là câu nói vừa rồi của cô ấy. Bà tôi biến thành sói rồi. Ý gì đây? Bà ngoại cô ấy có lẽ là kỹ sư cơ đã mất tích trong dãy đại hưng n năm đó. Đây là một người phụ nữ vừa tài giỏi vừa bí ẩn. Từ lời kể của lão tuyệt hộ và những chuyện trong lang thành, có thể thấy bà ấy không chỉ sở hữu trí tuệ và năng lực khống chế hơn người, mà còn thực sự có bản lĩnh sai khiến cả sói. Nhưng cơ tiểu miễn bạo bà ấy biến thành sói rồi khiến tôi thực sự không thể chấp nhận nổi. Bà tôi biến thành sói rồi, là sao? Người sao biến thành sói được? Rõ là nói vớ vận mà. Nhưng cô ấy ra nông nỗi này, vẫn còn nhớ được một câu ấy. Rõ ràng, câu nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, chắc chắn không phải chuyện đùa. Câu này có nghĩa là gì đây? Hiểu về mặt chữ, thì có nghĩa bà ngoại cô ấy biến thành một con sói. Nhưng thế cũng vớ vẩn quá. Người còn thành sói được sao? Không lẽ bà ngoại cô ấy là cứu binh tôn ngộ không mời tới? Không ổn, không ổn. Tôi vỗ đầu đổi mạch suy nghĩ. Liệu có phải ý cơ tiểu miễn là thói quen sinh hoạt của bà cô ấy đều giống y như sói? Thế cũng có thể lắm. Bà cô ấy sống trong lang thành đã lâu, thói quen sinh hoạt, thậm chí là ngoại hình có khả năng đã thay đổi, ngày càng giống với sói. Trước đây tôi xem tin tức, thấy bảo trẻ em do sói nuôi lớn phát hiện được ở một số nơi, toàn bò bằng cả hai tay hai chân, ăn thịt sống, thậm chí người mọc lông đen dài trông hệt như sói. Có điều tôi rất nghi ngờ cách nói này. Vì bên cạnh tôi có một ví dụ như thế. Một sơn tiêu được sói nuôi lớn, nhưng không có bất cứ khác biệt nào so với người thường. Người cậu ta không mọc lông đen. Tất nhiên còn một khả năng nữa. Cô ấy muốn nói là bà mình đã biến thành loài quái vật nửa người nửa sói như lão tuyệt hộ. Khả năng này có xác suất rất keo. Đợi cô ấy ăn uống no đủ. Tâm trạng ổn định, tôi lại dè dặt hỏi. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại ra nông nỗi này? Lan thành đã xảy ra chuyện gì vào thời khắc cuối? Nhưng tôi có hỏi thế nào, cô ấy cũng vẫn đờ đẫn ngồi đó. Ánh mắt như xuyên qua tôi, mở mịt hướng về phía xa. Như thể không hiểu lời tôi nói. Chẳng lẽ cô ấy điên rồi? Tôi quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem, mong là không bị thương ở đầu lúc vụ nổ xảy ra. Cơ tiểu miễn rõ ràng rất kháng cự thế giới bên ngoài, cái gì cũng sợ, may mà vẫn tin tưởng tôi. Cả đường ngoan ngoãn ngồi co rúm lại trong lòng tôi. Đến viện, cô ấy không có chứng minh thư, tôi đành nhờ đến người quen mới giải quyết được thủ tục cho cô ấy khám tổng quát. Bác sĩ bảo không thấy có vấn đề gì, có lẽ cô ấy đã phải nhận những cú sốc quá lớn, nên kê cho ít thuốc an thần để cô ấy bình ổn lại tinh thần. Ra viện, cơ tiểu miễn cũng mệt, tự nằm dài trên xe ngủ thiếp. Trên đường về, tôi thấy hơi do dự. Nghiêm túc mà nói, tôi và cơ tiểu miễn nhiều nhất chỉ có thể coi như bạn bè có duyên gặp gỡ vài lần. Cứ đưa cô ấy về chỗ tôi chắc chắn không tiện. Ba lô của cô ấy đã mất, trong túi trống không. Chỉ có mấy viên bùn đen xì, không biết là gì, nên tôi lại cất đi cho cô ấy. Ngậm nghĩ mãi, tôi mới gọi điện cho triệu mù, muốn sắp xếp để cơ tiểu miễn ở bãi săn. Cuối cùng bị triệu mù sạc cho một trận. Bãi săn là một cái miếu hòa thượng, Cậu yên tâm, còn ông đây thì không Xem kìa, chắc chắn thằng ranh cậu làm trò gì khuất tất Giờ bị người ta tìm tới tận cửa rồi Người tốt thì không noi theo Lại đi học làm trần thế Mỹ Chơi chén rồi bỏ <cười> Đáng đời nhà cậu Hết cách, tôi chỉ có thể thu xếp cho cơ tiểu miễn ở lại trong tiệm May mà cô ấy không ẩm ý nhiễu loạn Chỉ yên lặng ngồi đó Y như một manơ canh, không khóc lóc kêu gào. Vậy cũng tốt, cứ coi cô ấy như nhân viên ngồi yên đi. Mã tam vui vẻ đến tiệm làm, nhìn thấy cơ tiểu miễn ngồi đó thì hết cả hồn. Cậu ta lên lén nhìn cơ tiểu miễn, rồi lại soi mói nhìn tôi, nhỏ giọng lậm bậm một câu. Sao hoa nhài cứ phải cắm vào bãi kích trâu thế nhỉ? Tôi lộn kẻ ruột, đang định cho cậu ta một trận, lại thấy không ổn. Nếu mình mắng cậu ta, chẳng bằng tự nhận mình là bãi kích trâu à. Tôi đành vờ như không nghe thấy, bưng tách trà lên nhấp một ngụm lớn. Trong tách là nước sôi mới rót, hớp một tí thì rụng cả lưỡi, đau đến trào nước mắt. Tên nhóc mã tem cười bò trên đất, suýt xón cả ra quần. Tôi không nhịn được nữa, xông lên đè cổ cậu ta xuống đất đập cho một trận. Tôi nghiêm khắc yêu cầu Mã Tam, thời gian này phải tăng ca gấp, bất kể ngày đêm đều phải ở trong tiệm. Trong tiệm có hai gian phòng, giờ để cơ tiểu miễn ở một gian, tôi và Mã Tam cùng chen trúc trên một chiếc giường, xoay lưng vào nhau, vừa nóng vừa ngựa ngùng không quen, còn phải chịu đựng cho cậu ta đá xoáy. Bảo sức hấp dẫn của cậu ta đối với tôi còn hơn cả cơ tiểu miễn Có điều ngượng mấy thì ngượng Còn đỡ hơn tôi và cô ấy trai đơn gái chiếc chung một phòng Ngày nào đó cô ấy tỉnh táo lại Tôi có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch oan khuất Ngày lại ngày, bệnh tình của cơ tiểu miễn chẳng thấy tốt lên May mà cũng không xấu đi Ngày nào cô ấy cũng ngồi trên ghế mây dưới tán lựu giả cỗi trong sân, mặc váy dài, yên lặng ngắm bầu trời, thi thoảng có đàn bồ câu bay qua, như một bức tranh thủy mặc tao nhã an yên. Có lúc tôi sẽ ngồi cùng cô ấy, ngắm bầu trời cô tịch, hoặc đứng bên lặng lẽ hút thuốc, không nói gì. Cô ấy ra thế này khiến tôi đau lòng. Bản thân cũng cảm thấy áy náy Một cô gái đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất như vậy Cứ thế trở thành tượng gỗ rốt cuộc cô ấy đã trải qua chuyện gì trong lang thành Sơn Tiêu đã đi đâu Mấy ngày nay tôi bảo Mã Tam chạy khắp nơi dán giấy tìm người Xem xem có tìm được người nhà cô ấy không Để đưa cô ấy về Nhưng theo lời cơ tiểu miễn, e là trong nhà cũng chỉ còn mỗi cô ấy mà thôi. Sau khi cô ấy chật vật thoát khỏi Lan Thành, tinh thần suy sụp, không về nhà mà lại tới tìm tôi. Không lẽ trên đời này cô ấy chỉ có một người bạn duy nhất là tôi? Lúc ở Lan Thành tôi chỉ thuận miệng nhắc qua loa tên cửa tiệm với cô ấy. Không ngờ cô ấy lại tìm đến thật. Trên đường không biết đã chịu bao khổ sợ, sao tôi có thể nhẫn tâm đuổi cô ấy đi được? Lúc tiệm vắng khách, tôi thường cùng cô ấy ngồi dưới tán cây, hút điếu thuốc, trò chuyện với cô ấy. Có lúc tôi kể chuyện trong tiệm, cũng có lúc kể mấy chuyện thú vị ngày tôi còn nhỏ. Đa phần thì tôi im lặng, cứ thế cùng ngắm bầu trời với cô ấy. Sắc trời khô khốc ảm đạm đặc trưng của Bắc Kinh Một đèn bồ câu bay qua sân Tiếng còi vang vọng Tán cây nhẹ nhẹ đung đưa Tôi nhẹ ra một vòng khói Nhìn nó từ từ biến mất Lặng lẽ nghĩ cuộc sống cứ qua đi như thế này cũng rất tốt Mấy ngày sau, Đông Gia gọi điện bảo tôi đến Khi tôi tới, Bạch Lãng không ở đó Đông gia đích thân mở cửa cho tôi. Sau khi mở cửa, ông ấy không vào nhà luôn mà đứng một mình trong sân, thất thần nhìn lên trời, rồi đưa tôi tới phòng sách. Tôi thấy thấp thọm, xem ra chuyện đại hưng An lần này là đã kích lớn với đông gia. Ông ấy rõ ràng trông hơi mệt mỏi. Vào đến phòng sách, tôi đang nghĩ xem ông ấy muốn hỏi gì. Lại thấy ông yên lặng ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng. Lúc sau, Đông Gia rút điếu thuốc ra, cầm trong tay nhưng lại không châm lửa. Tôi chỉ ngồi đó, muốn châm thuốc cho ông cũng không được, mà không châm cũng không xong. Bầu không khí ngượng ngập, tôi đành thử mở lời. Đông Gia, lần trước tôi... Đông Gia hơi căng thẳng, khóe môi run run. Đột nhiên ông bỏ kính xuống để lộ khuôn mặt trắng bạch vội vẽ hỏi Tiểu thất cậu nhìn xem tôi là ai Ai ạ Tôi buồn bực Là đông Gia da mà Vành mắt đông Gia da ươn ướt giọng ông hơi run rẩy Tiểu thất nhìn kỹ đi cậu là cậu của con Tôi kinh hãi đứng bật dậy, lắp bắp. Cậu! Đông, Đông Gia, ông, ông có ý gì? Đông Gia rất kích động, ông ấy cởi nút áo sơ mi để lộ một vết sẹo hình trăng khuyết mờ mờ trên bạ vai. Tiểu thất, con nhìn cái này đi. Tôi cũng sửng sốt vô cùng, nhìn chăm chăm vào vết sẹo ấy. Có đánh chết tôi cũng không quên được vết sẹo trên người ông. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ kể cho tôi nghe, vào mùa đông năm nọ, mẹ và cậu lên núi đốn củi. Cái cây đó như bị ma ám, đã cưa đứt rồi mà vẫn không đổ xuống. Sau khi cưa đứt mà cây không đổ, trên núi người ta hay bảo là cây đã thành tinh, sẽ dồn những tinh lực cuối cùng để chống đỡ, để đè chết người đốn cây. Lúc này, người đốn cây chạy về hướng nào, cây sẽ đổ về hướng ấy, cho người đó nét như tương. Muốn hóa giải nỗi oán hận của cây, người đó phải cởi áo ra, vứt sang một bên. Cây tưởng người chạy hướng ấy sẽ đổ theo hướng cái áo. Chương 65. Năm đó, cậu rất can đảm, nhanh nhẹn cởi áo khoác ra, vứt sang một hướng khác. Cái cây đổ về hướng ấy. Nhưng mẹ tôi lúc đó đã sợ ngây người. Không phân biệt được phương hướng, vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng nhầm hướng. May có cậu tôi kéo lại, lấy tay đỡ cho. Tay cậu bị một cành cây quệt phải. Đoạn cây gãy cắm sâu vào thịt. Dù vết thương đã lành nhưng vẫn để lại một vết sẹo hình trăng khuyết. Mắt tôi ươn ướt. Nhìn cậu không dám tin Tôi mở miệng Không biết phải sưng hô thế nào mới ổn Đông... Cậu... Gọi đông ra đã ba năm Đột nhiên sửa sưng hô Bỗng có chút ngựa ngập khó nói Cậu cười bao dung Vỗ vai tôi Bảo tôi ngồi xuống Ông hơi kích động Châm điếu thuốc Rồi cũng đưa cho tôi một điếu Tôi vội móc bật lửa ra Châm thuốc cho ông, rồi cũng tự châm cho mình, rít sâu một hơi, đầu ngón tay run dậy, khói thuốc từ từ phả ra. Hút mấy hơi thuốc xong, tôi cũng đã bình tĩnh lại phần nào, ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt cậu ẩn sau làn khói thuốc mờ mờ, trông có chút hư ảo. Tôi đột nhiên thấy bồn chồn người này là người cậu đã mất tích 30 năm của tôi sao? Bao nhiêu năm như vậy, tôi vẫn luôn ở ngay trước mắt ông ấy. Sao ông ấy không nhận tôi? Tôi thăm dò gọi một tiếng. Cậu... Ông gật đầu. Tiểu thất. Tôi do dự nói. Cậu à, mọi người đều bảo cậu... Cậu gật đầu. Cậu biết, mọi người chắc chắn tưởng cậu đã chết. Ông cười khổ. Rít một hơi thuốc, từ tốn nhẹ khói, hai mắt lim dim nhìn lên bầu trời xa xăm. Đừng nói mọi người, chính bản thân cậu cũng cảm thấy năm ấy đã chết một lần. Tôi không nhịn được hỏi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Cậu cười khổ. Năm đó đã xảy ra chuyện gì à Bao nhiêu lâu nay, cậu vẫn không thể hiểu được. Tôi... Mẹ bảo, năm ấy có một đội khảo sát tìm đến, cậu và ông đi cùng họ lên núi giữa mùa đông, sau đó không quay lại nữa. Cậu gật đầu. Năm ấy thực sự là vậy. Tôi lại nhớ tới chuyện đội khảo sát năm đó, bèn hỏi cậu. Người già trong bản đều bảo, đội khảo sát đó rất kỳ lạ. Sắc mặt ông nghiêm lại, trông còn hơi dữ tợn. Quái gì? Họ nào chỉ quái gì, họ vốn đâu phải người. Tôi gật đầu. Đúng thật, làm gì có người bình thường nào lại lên núi giữa mùa đông? Cậu cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tôi không nhịn được hỏi. Cậu à, bao nhiêu năm nay cậu sống thế nào? Sao cậu không về thăm nhà? Cậu thở dài. Không phải cậu không muốn về. Bao năm rồi, kẻ hại cậu còn sống thì cậu chưa thể quay về. Tôi kinh ngạc. Có người muốn hại cậu. Ông cười lạnh. Không thì con nghĩ tại sao, bao năm cậu che giấu tên tuổi là vì trốn tránh kẻ thù. Tôi vội hỏi. Kẻ thù là ai ạ? Sắc mặt cậu đanh lại. Năm đó, sau khi bọn cậu lên núi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chủ yếu là trong đội khảo sát có người muốn hại cậu. Cậu không đi lạc, mà bị người ta đẩy xuống vách núi. Coi như cậu keo số, mắc vào một cây thông, may không chết, sau được một người Hồng công cứu. Cậu không dám về nhà, đành nói dối, bảo mình là trẻ mồ côi, lúc đi săn không cẩn thận, ngẽ xuống vách núi. Ông chủ người Hồng Kông này rất giàu, Vừa thích đi săn, vừa không có con. Thấy dù sao cậu cũng mồ côi, nên chi tiền làm thủ tục nhận nuôi cậu, rồi đưa về Hồng Kông. Sau đó thì con biết đấy, ông ấy cho cậu đến Bắc Kinh mở bãi săn. Đại, bao lâu nay, thực ra cậu luôn âm thầm dõi theo mọi người. Bởi vậy lúc con đến phỏng vấn, cậu nhận ra ngay, chỉ là không thể nói cho con biết. Chuyện năm đó vẫn chưa kết thúc, kẻ hại cậu còn sống sờ sờ, cậu không thể nhận người thân với con. Tôi chợt hiểu, chẳng trách năm đó đông gia lại tin tưởng được đến thế, dùng bao nhiêu điều kiện tốt dụ tôi vào làm, về cơ bản là nuôi tôi, sau đó nâng đỡ tôi lên vị trí quản lý. Bao lâu nay, thỉnh thoảng tôi lại lên lén buôn bán chút, tự làm ăn riêng cũng chẳng ai quan tâm. Chuyến vừa rồi đến Lang Thành, lý do đông ra dù phải hy sinh tiểu sơn tử, cũng nhất định bảo vệ tôi. Còn nói bao nhiêu lời ém chỉ như thế, ra bởi ông ấy là cậu ruột tôi. Cậu... Tên gọi vừa xa lạ, vừa thân thuộc này, dần trở nên rõ nét trong lòng tôi. Ngày tôi còn nhỏ, mẹ thường kể chuyện về cậu, coi như kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Công bằng mà nói, từ nhỏ cậu đã cực kỳ bướng bỉnh. Mấy chuyện hồi bé giờ kể ra, thực sự có thể coi như chuyện cổ tích dài kỳ. Năm 10 tuổi, một mình cậu đến nhà họ hàng chơi, hơn 20 dặm đường, cậu tự đẹp xe phượng hoàng đi. Ở đó chơi đến xế chiều, cậu như lên cơn, nhất quyết đòi về nhà. Ai khuyên cũng không được Nhân lúc mọi người không chú ý Cậu nhóc còng lưng leo lên xe Hai chân ra sức đẹp Bánh xe chẳng khác gì Phong hỏa luân dưới chân ne tre Nhanh như chớp Nương theo trăng sáng đạp xe về nhà Cuối cùng đi được nửa đường Tới chỗ hẻm núi Cậu bỗng thấy không ổn Dưới ánh trăng Con đường đỏ sẫm như quét một lớp máu lên Phanh xe lại nhìn, thấy con đường siêu siêu vẹo vẹo phía trước. Có bao nhiêu rắn hoa cỏ xanh xanh đỏ đỏ đang cuộn tròn. Mình rắn màu xanh, cổ đỏ như máu. Chúng ngảnh lên nhìn cậu, từ xe nhìn lại trông như một tấm thảm đỏ. Con đường về nhà duy nhất bị lũ rắn chặn lại rồi, làm sao đây? Cậu nghiến răng, cậy trẻ khỏe. Hai tay gì chặt đầu xe, đẹp thật nhanh, chèn thẳng lên lũ rắn mà đi. Bao nhiêu rắn bị xe đẹp nghiền nét, thân mình cuốn vào trục bánh xe, đứt phăng, máu văng khắp nơi, bắn lên người, lên mặt cậu, cũng nhuộm đỏ cả cái xe. Rắn hoa cỏ cổ đỏ là một trong số ít những loài rắn đuổi cắn người. Nó có thể vươn thẳng nửa mình để đuổi theo người như rắn hổ mang, Loài này không biết chuyển hướng, bình thường gặp phải nó, cứ chạy gấp khúc theo hình chữ Z là nó sẽ không đuổi được. Thế nhưng lúc đó cậu không chuyển hướng được, phía trước chỉ có mỗi một con đường, nghiêng chút là rơi xuống hẻm núi. Cậu nghe thấy lũ rắn rít lên xè xè, không biết có bao nhiêu con đang đuổi theo sau lưng, cậu chỉ có thể liều mạng hết sức đạp về phía trước. Sau về đến nhà, chân bước không nổi, nhìn lên xe thấy nen hoa đã gãy mất vài cái. Tôi không nhịn được, liền kể lại để kiểm chứng với cậu. Cậu gật đầu, bảo đúng là có chuyện như vậy. Cậu còn nói, hàng nghìn con rắn trên đường lúc đó rất quái lạ, dường như xếp thành một hình vẽ gì đấy. Từ đó, cậu bắt đầu rất hứng thú với động vật hoang dã, bắt đầu học ông ngoại đi săn. Cũng vì thế mà cậu hiểu rất nhiều kỹ thuật săn bắn, nên mới có thể tai qua nạn khỏi, cuối cùng vẫn sống tiếp được. Nói chuyện một lúc, chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn. Đầu óc tôi hỗn loạn, nghĩ tới chuyện kỳ lạ 30 năm trước, không kìm được đành hỏi. Cậu à, mẹ con bảo, người già trong bản từng thấy đội khảo sát ấy, Họ nói đội trưởng đội khảo sát không có trong mắt. Mặt cậu hé một tia cười lạnh thoáng qua. Cậu đã bảo rồi, đội khảo sát ấy vốn không phải người. Tôi sững sờ, vừa rồi tưởng cậu bảo họ không phải người vì họ toàn làm chuyện bất thường, không phải việc người bình thường sẽ làm. Hiện giờ xem ra ý cậu là họ không phải con người. Thế họ là gì? Trồn tiên hay ma quỷ? Cậu không tiếp tục chủ đề này, nhưng lại kể tường tận cho tôi câu chuyện năm đó. Cậu bảo, năm đó cậu và ông vừa lên núi thì đã phát hiện đội khảo sát đó có vấn đề. Mấy người lính theo sau rất kỳ quặc. Cử động cứng ngắc không khí nặng nề, cả ngày không mở miệng nói lấy một câu. Nói sao đây? Trông y như cương thi. Thành viên đội khảo sát cũng rất lạ lùng, u ám, mặt mày vô cảm, một chút hơi người cũng không có. Chỉ có người đội trưởng trông còn bình thường, hay nói chuyện với cậu, khá hoạt bát. Cả đoàn lên núi chưa bao lâu thì gặp bão tuyết, nhưng vẫn còn đỡ, vì tất cả đều có kinh nghiệm, tìm một hang động nhóm lửa chờ bão rừng rồi đi tiếp. Trên đường tìm hang động, Bọn cậu cứu được một thanh niên trí thức. Thời đó rất loạn lạc, thường có những thanh niên trí thức vì vấn đề xuất thân hoặc phát biểu liều bị đấu tố đến chết. Rất nhiều người lỡ phạm phải rồi không dám trở về, đành chạy lên núi làm người rừng, còn hơn là ở lại rồi bị đấu tố. Đội trưởng đội khảo sát không thích lôi thôi, bảo lần này là nhiệm vụ quân sự, không thể cho người ngoài biết. Nhưng ông ngoại cũng rất khăng khăng, dù gì cũng là một mẹ người, theo quy tắc lên núi, không thể thấy chết mà không cứu. Nếu không, thần núi trách tội, mọi người sẽ không xuống núi được nữa. Anh thanh niên kia vừa lạnh vừa đói, đã ngất đi, mọi người đặt anh ta cạnh đống lửa, đổ cho mấy hớp rượu trắng. Người anh ta mới ấm dần lên rồi cũng tỉnh lại. Anh ta thấy xung quanh toàn binh lính, cũng rất biết ý, không hỏi gì, chỉ mãi ăn. Sau đó tuyết ngừng, bọn cậu tiếp tục lên đường vào sâu trong núi, vốn không muốn đưa người kia theo, nhưng anh ta quỳ xuống dập đầu. Bảo tuyết rơi lấp kín đường, anh ta ở lại cũng chết, thả đi theo nhóm cậu. Dù trên đường có gặp phải sói, bị ăn thịt thì thôi, cũng là số của anh ta. Đội trưởng vốn nhất định không chịu, nhưng dưới sự cương quyết của ông ngoại con, đành bảo lính trói người thanh niên lại, ép tải như ép tải phạm nhân. Từ đó về sau, chuyện lạ cứ không ngừng diễn ra. Đầu tiên là lúc đang ăn cơm, thất khiếu của mấy người lính đột nhiên chạy máu ròng ròng, chết không rõ nguyên do. Kế đó, các thành viên đội khảo xét cũng liên tiếp gặp tai nạn. thất khiếu, chảy máu mà chết, rõ ràng là bị trúng độc. Đội trưởng đội khảo xét, ban đầu, nghi ngờ người thanh niên kia dở trò, nhưng nghĩ lại, lại thấy anh ta bị trói chặt thế, vốn không làm gì nổi. Vậy nên đội trưởng lại bắt đầu nghi ngờ những người khác, lấy súng săn bắn chết mấy người lính, cũng rất đề phòng những thành viên còn lại. Tuy nhiên, tai họa vẫn liên tục xảy ra, Trên đường lại có thêm mấy thành viên trong đội bỏ mạng, vẫn chết bởi loại độc ấy. Lúc này, thần kinh ai nấy căng như dây đàn, cảnh giác ngờ vực lẫn nhau. Ngày đó, cậu còn nhỏ, không cảm thấy gì. Đêm nọ, cậu mơ mơ màng màng dậy đi tiểu, hang động ở đối diện vách núi. Cậu chạy đến cạnh vách núi tiểu, giữa chừng bỗng cảm thấy bất thường. Đêm đó ánh trăng sáng ngời chiếu rọi trên nền tuyết. Cậu nhìn thấy sau lưng mình đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Chương 66. Thoáng nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy hôm nay, cậu bèn vội kéo quần lên, đưa mắt ngó sang bên cạnh. Chợt thấy có một người bịt mắt trong tay cầm một vật sắc nhọn tiến về phía cậu. Cậu giật nảy mình, đang định kêu cứu thì đã bị tên đó bịt miệng. Cậu dùng hết sức giãy ruộng, hai chân quẫy đẹp loạn xạ, bất thình lình bị hắn ta dùng tay đập một phát vào gáy, cậu lập tức ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình bị mắc trên một cái cây lớn, có vẻ như xương sườn đã bị gãy cảm thấy đau đớn vô cùng. Thì ra sau khi hắn đánh ngất cậu đã ném luôn xuống vực. Cũng may cậu phúc lớn mạng lớn nên mắc lại trên một cái cây mọc chĩa ra từ vách đá. Tuy rằng bị gãy một cái xương sườn nhưng ít nhất còn giữ được tính mạng. Khi ấy, tuy cậu còn nhỏ tuổi nhưng cậu biết bọn người này sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy. Nếu chúng biết cậu còn sống, chúng nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Bởi vậy, cậu đành giả chết, nằm yên trên cây không động đậy. Đến ngày hôm sau mới nghĩ cách trượt xuống. Lăn xuống nền tuyết rồi tìm cách quay trở lại hang động. Nhưng cậu biết, cậu có thể lừa được những người khác, chỉ có một người là không thể nào lừa được. Người đó chính là người đã hại cậu. Tôi chợt cảm thấy vô cùng sững sốt. 30 năm trước, cậu mới 10 tuổi mà suy nghĩ sâu xa như vậy. Chẳng trách tôi ở đó hơn 5 năm mà ông vẫn cứ như không, chẳng để lộ chút sơ hở nào. Tôi vẫn cứ không nhịn được mà hỏi ông. Cậu này, người đó là ai thế? Cậu trầm giọng nói. Chính là người đã hại cậu. Chỉ có hắn mới biết không phải cậu đã mất tích mà là bị đẩy xuống vực. Khi cậu bị mắc ở trên cây, hắn còn nhìn mãi xuống dưới, còn ném vài cục đá to xuống, nhưng không ném chúng ta. Cuối cùng bực tức bỏ đi. Chắc hắn cũng biết có thể cậu chưa chết. Tôi thầm kinh ngạc, không ngờ năm ấy gặp nạn lớn đến thế mà cậu vẫn có thể sống sót trở về. Thật không phải dạng vừa. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc người đã hãm hại cậu là ai vậy? Cậu lắc đầu. Nhiều năm qua, cậu cũng từng nghĩ về vấn đề này. Năm ấy khi chúng ta lên đến đỉnh núi, chỉ còn lại tất cả bốn người, nhưng cả bốn người họ đều không có lý do gì để giết ta. Tôi hỏi, Bốn người nào ạ? Cậu nói, Ông ngoại con, ta, đội trưởng đội khảo sát và anh thanh niên trí thức kia. Tôi nghĩ một hồi, đầu tiên có thể loại trừ ông ngoại, Đội trưởng đội khảo sát muốn lợi dụng ông ngoại để chỉ đường, chắc sẽ không hại cậu tôi. Ít nhất thì sẽ không vội vàng như vậy, sẽ đợi đến sau khi tìm được địa điểm mới ra tay. Vậy thì chỉ còn lại thanh niên trí thức kia thôi. Cậu gật đầu nói. Cậu cũng nghi ngờ thanh niên trí thức kia, mùa đông khắc nghiệt như thế lại gặp phải bão tuyết. Ai còn ra ngoài kiếm thức ăn cơ chứ? Thế nhưng ông ngoại con lại rất tin tưởng hắn Nói dù sao cũng là một mẹ người Sống chết cũng phải đưa hắn đi cùng Nếu không hắn sẽ bị sói ăn thịt mất Sau này cậu nghĩ đi nghĩ lại Chuyện này chắc chắn bắt đầu từ gã thanh niên kia Tôi hỏi Vậy cậu mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy Chỉ để trốn hắn thôi sao Cậu gật đầu Nếu hắn đúng là người hẻm hại cậu Thì người này quá nguy hiểm, trời lạnh như thế, hắn nằm vùi trong tuyết chỉ để chờ ta, không sớm cũng không muộn. Không chỉ biết con đường mà bọn ta sẽ đi lên núi, còn biết mục đích của chúng ta khi lên núi, người này quả thật không đơn giản. Tôi đồng tình. Đúng thật, nếu chỉ là biết đường lên núi của mọi người còn đỡ, đằng này lại có thể căn thời gian chuẩn xác như vậy, quả thật không dễ dàng. Cậu nói Người đó có lẽ luôn theo sau chúng ta đến khúc rẽ mới vượt lên trên rồi tự mình diễn một màn kịch như thế. Tôi hỏi Vậy hắn có mục đích gì? Cậu nói Có lẽ mục đích của hắn giống với đội trưởng đội khảo sát nhưng rồi cậu cũng không đi đến cuối cùng nên cũng không biết rốt cuộc họ muốn tìm cái gì nhưng mà khiến bao nhiêu người hy sinh cả tính mạng của mình chắc hẳn phải là thứ gì đó rất quan trọng. Tôi hỏi cậu. Thế sau này cậu có tìm được tung tích của gã thanh niên trí thức kia không? Cậu đáp. Nhiều năm qua, cậu vẫn luôn điều tra cẩn thận. Phải biết rằng ngày nào còn chưa tìm ra hắn thì ngày đó cậu vẫn chưa được sống yên ổn. Năm ấy hắn ra tay độc ác, có vẻ như hắn cũng có chút võ công, tên này quả thực không thể coi thường. Tôi gật đầu Quả thực Dù là ai đi chăng nữa Trải qua những chuyện như thế Mà không điều tra ra rõ chân tướng Thì cả đời đều chẳng thể sống yên ổn Cậu cất tiếng thở dài Sau khi cậu rơi từ trên núi xuống Toàn thân đều bị đông cứng Sau đó trời nổi gió tuyết Cậu cứ mò mẫm từng bước đi về phía trước Cũng không dám hét lên kêu cứu Sợ người đó nghe thấy mày thay trên đường đi Cậu gặp được một nhóm thợ săn Họ đã cứu ta Cậu dừng lại rồi tiếp lời Người đó đến từ Hồng Kông Là một trong những kẻ sừng sỏ Của nhóm săn trộm xuyên quốc gia Năm ấy Ông ấy đang săn trộm hổ Đông Bắc Ở dãy đại Hưng An Vừa hay đã cứu mạng ta Sau đó Cậu có nhà cũng không về được Đành nói dối mình là trẻ mồ côi Theo ông ấy đến Hồng Kông, làm việc dưới trướng của ông. Về sau, các cơ quan quốc tế xử lý nạn săn trộm ngày càng chặt. Ông cũng bắt đầu tẩy trắng các mối làm ăn của mình. Ông cho cậu mở một bãi săn ở Bắc Kinh, buôn bán các loại gia động vật, hợp pháp có, bất hợp pháp cũng có. Nhiều năm nay, tuy cậu không tiện lộ diện, nhưng vẫn luôn để thuộc hạ âm thầm để ý tình hình gia đình mình. Cậu cứ nghĩ kẻ đời này sẽ không còn liên hệ gì với gia đình mình nữa. Cho đến khi con đến phỏng vấn ở cửa hàng. Cậu nhìn thấy con điền ở cột thông tin bố mẹ. Hóa ra mẹ con lại chính là chị gái ta. Cậu mới hỏi đến tình hình ở quê nhà con. Lúc ấy mới biết. Thì ra con chính là đứa cháu trai mà mình chưa từng gặp mặt. Nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Tôi nắm lấy ông thật chặt, bỗng nhiên không nói nên lời. Cậu kích động đến độ như sắp khóc, hỏi tôi. Mẹ con lấy chồng tận thành đô có quen không? Ông ngoại con sức khỏe thế nào? Tôi gạt nước mắt, gật đầu thật mạnh, nói. Tốt, tốt, đều tốt cả. Ngày trước, lúc con ở nhà, mẹ con vẫn hay nhắc đến cậu. Nói cháu trai giống cậu, mặt mũi khôi ngô, con giống cậu nhất. Cậu cười, nụ cười chua chép. Nói xong những chuyện này, tôi cảm thấy tôi và cậu đã gần gũi hơn rất nhiều. Tôi cũng ngồi gần hơn, hỏi ông. Cậu này, sau đó cậu có điều tra ra lai lịch của gã thanh niên trí thức kia không? Cậu gật đầu, nói. Cậu tìm hiểu rất lâu, gần như điều tra tất cả những người lớn tuổi trong bạn. Cuối cùng tập trung vào một người. Về cơ bản, có thể chắc chắn chính là ông ta. Tôi hỏi, Ai? Cậu chậm rãi nói, Quan Đông Lão Gia. Hả? Quan Đông Lão Gia? Tôi sửng sốt đến mức đứng bật phát dậy. Cậu nói, Không ngờ phải không? Thực ra cậu nghĩ với thân phận của Quan Đông Lão Gia là người sông pha trốn Quan Đông từ đầu. Ở trong bạn đã mười mấy năm, lại thường xuyên săn bắn trên núi nếu tìm một người quen thuộc địa hình trên núi nhất có thể âm thầm đi theo chúng ta thì chỉ có ông ta thôi con quên rồi sao năm ấy rõ ràng ông ngoại con biết ông ta nên mới nằng nặc đòi đưa ông ta theo người này ngoài ông ta ra còn có thể là ai được nữa tôi giờ mới giật mình tỉnh ngộ nghĩ lại quan đông lão ra đứng trước mặt cậu hỏi tôi Người nhà ở quê thế nào rồi? Cậu của cậu đã về chưa? Ánh mắt đầy ẩn ý ấy, thì ra có ý này đây. Lão già này thoạt nhìn ngay thẳng bộc trực. Thực ra lão biết hết, lại còn coi tôi là khỉ hay sao mà đùa cợt như vậy? Tôi kể lại suy nghĩ của mình cho cậu nghe. Cậu nói, chắc là quan đông lão già đã biết thân phận của tôi, nhưng lại không biết thân phận thật của cậu. Nếu không đã sớm tìm đến cậu rồi, chứ không đợi đến giờ này. Tôi hỏi cậu, sao quan đông lão gia lại hứng thú với lần lên núi vừa rồi của chúng ta đến vậy? Cậu cười lạnh. Rất đơn giản, còn quên mất khi ấy ông ta dùng cách gì để hãm hại ta rồi sao? Tôi như bừng tỉnh. a nanh độc, lẽ nào chuyến khảo sát này đều là giả, không hề có ai mất tích trong dãy đại hưng an cậu gật đầu. Người thợ săn kia quả thật đã chết ở dãy Đại Hưng An không rõ nguyên nhân, trên bụng cắm một chiếc nanh rắn độc. Chuyện này không phải là giả, nhưng sau đó, trường săn của chúng ta cũng mất tích vài người. Đây là kế hoạch của ta và Bạch Lãng. Thực ra cậu muốn dùng nanh độc là mồi nhử, muốn dụ Quan Đông lão gia xuất hiện, xem rốt cuộc người hại cậu năm đó có phải là ông ta không. Tôi nhớ lại lúc trên tàu họa, triệu mù đã cảm thấy có gì đó kỳ quái. Dù có thế nào cũng không nên để bạch lãng đi điều tra sự việc mất tích ở Đại Hưng An. Thì ra là nguyên nhân này. Tôi nói, thế nhưng quan đông lão gia không hề xuất hiện. Cậu lắc đầu đáp, không, ông ta xuất hiện rồi. Tôi nói, không thể nào. Chúng ta lên núi tất cả cũng chỉ có vài người Ai cũng thấy Đâu có ông ta Cậu trả lời Còn có một người Lão tuyệt hộ Tôi đáp Ừ nhỉ Còn lão tuyệt hộ Lão già quan đông lão già kia xảo quyệt thật Sắp thành tinh đến nơi Ai ngờ lần này lão ta không trực tiếp gặp chúng ta Lại đi tìm một lão tuyệt hộ đến đón đầu Ai Tiếc quá Cuối cùng lại để lão ta thoát được Cậu lắc đầu nói Ông ta không phải lão tuyệt hộ Lão tuyệt hộ đã chết từ lâu rồi Người này là giả dạng Tôi chợt sững sờ Một miệng hỏi Hả? Lão tuyệt hộ chết chết rồi sao? Sao, sao, sao cậu biết? Ông cắn chặt răng Gần giọng nói Lúc lão tuyệt hộ chết Chính cậu là người trôn Sao cậu có thể không biết chứ? Nhìn biểu cảm hung tợn trên khuôn mặt cậu, tôi bỗng nổi da gà. Trong câu chuyện này chắc chắn còn rất nhiều điều bí ẩn không ai biết. Không rõ cậu đã trải qua những chuyện gì mới đi đến ngày hôm nay. Trong đầu tôi như có tiếng nổ, lão tuyển hộ hóa ra là giả. Ông ta là giả, vậy những chuyện về kỹ sư cơ mà ông ta kể cho tôi cũng là giả cả sao? Vậy Tại sao những gì cơ tiểu miễn nói lại giống hệt ông ta? Người phụ nữ thần bí ở Lang Thành rốt cuộc có phải là kỹ sư cơ không? Tôi nhìn cậu, miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát, Hy vọng ông có thể tiếp tục lý giải cho tôi. Vậy mà ông lại lập tức đổi chủ đề. Tiểu thất, thật ra cậu vào đại hưng An đầu tiên là vì muốn dụ quan đông lão ra xuất hiện. Sau đó là để điều tra chân tướng sự việc của 30 năm trước. Tôi hỏi, Sự việc của 30 năm trước? Cậu gật đầu. Cậu cứ có cảm giác sự việc 30 năm trước không đơn giản như thế. Sau này cậu cũng bí mật về bạn điều tra vài lần, đội khảo sát năm ấy, mặc quân phục của quân quốc dân đảng. Còn phải biết là, Khi ấy quốc dân đảng bị đánh phải bỏ chạy về Đài Loan từ bao giờ rồi, tại sao lại xuất hiện đột ngột trên núi cơ chứ? Quan đông lão gia đang tìm thứ gì? Dưới lang thành kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông cạm khái Tiểu thất này, chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng ta chưa biết. Nếu không tìm ra những bí mật này, cậu có chết cũng không can tâm. Tôi khẽ gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu. Cả nửa đời cậu rời xa quê hương, lẩn trốn khắp nơi, đều là vì bí mật ẩn sâu trong núi kia. Nếu đời này không giải đáp được những chuyện ấy, chắc có chết ông cũng chẳng thể an lòng. Đừng nói ông, đến kẻ tôi cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng bí mật ở Lang Thành, hận không thể ngay lập tức tìm ra chân tướng. Chương 67 Tôi nhìn cậu, cứ ngỡ ông sẽ hỏi tôi về tất cả mọi chuyện xảy ra ở Lang Thành khi ấy. Không ngờ ông lại chẳng hỏi gì. Sau khi biết lão tuyển hộ là giả, ta hiểu ra ngay đằng sau chắc chắn có người dở trò. Thế nên ta mới cố ý không vạch trần sự thật để lần ra manh mối từ ông ta. Không ngờ ông ta lại bị lộ sớm như vậy Đã chạy mất rồi Sau đó khi đến âm thành Cũng không có thời gian tra hỏi ông ta Nhưng từ lúc ấy cho tới khi vào đến lang Thành Ta cứ cho rằng Quan đông lão gia nhất định sẽ xuất hiện Vậy mà từ đầu đến cuối Lại không hề thấy ông ta Cậu suy tính một hồi Quay sang tôi nói Tiểu thất Ta hơi nghi ngờ Lão tuyệt hộ chính là quan đông lão gia. Tôi kinh ngạc. Chuyện này, chuyện này, sao, sao có thể thế được? Hơn nữa, hơn nữa, quan đông lão gia và ông ta trông khác nhau hoàn toàn mà. Mặt cậu trở nên u ám nói. Mỗi lần quan đông lão gia đến đều có cảm giác như một người hoàn toàn khác. Không ai biết mặt mũi ông ta ra sao. Cũng có thể đây mới chính là dáng vẻ thật sự của ông ta. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Một lão tuyệt hộ nhu nhược, đột nhiên lại biến thành quan đông lão gia bí hiểm khó lường. Thế giới này thật quá hoang đường. Tôi chợt nhớ đến lời triệu mù nói, lúc lão tuyệt hộ trôn ra sói ở lưng trường núi, sau lưng ông ta còn có một người bí hiểm đứng đó, chắc đó là Sơn Tiêu. Dọa cho ông ta sợ đến nỗi phải bỏ chạy Tôi đem chuyện này kể lại tường tận cho cậu nghe Cậu nghe xong Nói chắc như đinh đóng cột Không đúng Triệu mù đang nói dối Tôi ngờ ngác. Nói dối Cậu đáp đầy chắc chắn Đúng vậy Chắc chắn anh ta đang nói dối Con nghĩ mà xem Khi đó con nằm ngủ cùng với triệu mù Ta, Bạch Lãng và Sơn Tiêu Nằm cùng nhau ta từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, chỉ cần có người bên cạnh là ta sẽ rất khó ngủ. Vậy nên mỗi lần bất đắc dĩ phải ngủ cùng người khác, ta đều nằm ngoài cùng, rồi lặng lẽ buộc vài sợi tơ ở cạnh giường. Ban đêm chỉ cần có người ra khỏi giường là sẽ kéo đứt sợi tơ, sau đó triệu mù le lối là mọi người thức dậy. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm là kiểm tra sợi tơ cạnh giường. Sợi tơ đó vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên ta có thể chắc chắn Sơn Tiêu không hề ra ngoài. Tôi vò đầu bứt tai. Lạ thật, tên mù chết tiệt kia lừa con làm gì nhỉ? Cậu bước vài bước, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo, hỏi tôi. Tiểu thất, con cố gắng nhớ lại xem, lúc triệu mù nhìn thấy bóng đen kia là cùng với lão tuyệt hộ, hay đứng một mình bên cạnh. Tôi nghĩ một lúc Hình như anh ta nói Người đó đứng sau lưng lão tuyệt hộ Lão tuyệt hộ không hề hay biết Vậy nên mới giật mình Cậu lại đoán Người đó Liệu có phải là quen đông lão ra không? Tôi sững sờ Rồi bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi Nói Chết tiệt Cũng có khi là ông ta thật Cậu nhíu mày thật chặt Nếu đúng là như thế Thì chuyện này trở nên phức tạp rồi đây. Tôi hỏi, Quan Đông Lão Gia đến rồi, sao lại trở nên phức tạp? Cậu đáp, lần này ta dùng nanh độc để dụ Quan Đông Lão Gia xuất hiện là vì muốn điều tra sự việc 30 năm trước. Ta nghĩ ông ta cũng giống ta, muốn biết xem rốt cuộc ta có phải là đứa trẻ năm đó hay không. Nhưng nếu ông ta không hề có ý định đó, mà lại chỉ để tâm đến một tấm gia thú, Thế thì chuyện này thật kỳ quặc Lẽ nào ông ta không để tâm đến nanh rắn kia một chút nào Mà chỉ muốn lấy được gia thú Tôi nói Không đúng Gia thú là do lão tuyệt hộ trôn Nếu ông ta muốn tìm da thú Ông ta có thể đào nó lên bất cứ lúc nào mà Cậu lắc đầu trả lời Không đúng Còn có một khả năng Lão tuyệt hộ khi ấy Không hề trôn tấm gia thú đó Ông ta muốn đào nó lên Đầu tôi như muốn nổ tung Tôi nghĩ lại từng chi tiết Triệu mù chỉ nhìn thấy lão tuyệt hộ quỳ bên hố đất Đúng là không thể xác định Ông ta đang trôn xuống hay đang đào lên Vậy nên khả năng này cũng có thể xảy ra Nhưng vẫn có gì đó không đúng Tôi nói Nếu gia thú là do quan đông lão gia trôn Vậy tại sao ông ta lại đào nó lên Cứ cho là ông ta muốn đào nó lên Cũng không nhất thiết phải đợi chúng ta lên núi Rồi mới lén lút đi đào Lại còn bị bóng đen kia Dọa cho phải bỏ chạy Cậu vỗ tay đáp Đúng Đây cũng là một vấn đề Chẳng lẽ tấm da sói kia Là do người khác trôn Nói đến đây Ông quay sang hỏi tôi Tiểu thất Tình huống con gặp phải bầy sói là như thế nào Có điểm gì kỳ lạ không? Điểm kỳ lạ? Tôi nghĩ một hồi, nói Đúng là có thật Khi ấy Sơn Tiêu còn nói chuyện với sói Cậu hỏi Cậu ta có nói gì về bầy sói không? Tôi đáp Cậu ta nói Đàn sói này hình như đang tìm kiếm thứ gì đó Tìm gì đó? Cậu ngận người Rồi bắt đầu đứng dậy Đi vào trong phòng sau một hồi, ông mở chiếc tủ ở bên ngoài ra, lấy ra mấy tấm da sói nhỏ đã bạc màu. Mở chúng ra rồi để trên bàn, lật đi lật lại, xem xét rất cẩn thận. Cuối cùng, phát hiện ra, trong một tấm da sói nhỏ có một bức tranh theo tay, non như một tấm bản đồ kỳ dị. Tôi ngạc nhiên. Trên da sói đúng thật là có bản đồ. Cậu nhìn chăm chăm vào bản đồ, nói. Ta hiểu rồi. Đây là một tấm bản đồ. Chỉ có đèn sói mới tìm thấy được. Cuối cùng ta cũng đã hiểu ra rồi. Tôi vẫn có chút mơ hồ. Cậu hiểu ra điều gì thế? Cậu hào hứng hẳn. Vui vẻ bước đi bước lại trong phòng. Tiểu thất. Con nhìn xem. Bọn chúng khắc bản đồ lên da thú. Thứ này người tìm không ra. Chỉ có sói mới tìm thấy được. Bởi vậy tối hôm đó. Đàn sói muốn tập kích chúng ta cũng là vì thứ này. Hay lắm! Cuối cùng ta cũng đã hiểu, tấm bản đồ này không đơn giản chút nào. Đầu óc tôi rối bời, hỏi ông. Bản đồ? Tấm bản đồ này do lão tuyệt hộ giấu hả? Ông ta lấy tấm bản đồ này ở đâu ra? Cậu khẽ lắc đầu. Ta thấy lão tuyệt hộ có lẽ không hề hay biết có bản đồ giấu trong tấm da sói. Con thấy đấy, lão ta không để ý đến những tấm da sói kia tẹo nào. Thứ mà lão quan tâm là âm thành. Tôi đáp, đúng vậy, ông ta nói với con, ông ta ở trong rừng bao nhiêu năm qua cũng chỉ là để đến âm thành. Ông ta bảo đến đó tìm người, chẳng biết là nói thật hay dạ. Tôi đem chuyện tình yêu của lão tuyệt hộ kể cho cậu nghe từ đầu đến cuối. Nhưng đoạn cuối thì tôi dừng lại không kể chuyện bà ngoại của cơ tiểu miễn có thể giao tiếp với sói và kể chuyện lão tuyệt hộ biến thành quái vật nửa người nửa sói. Những chuyện đó đến bản thân tôi còn cảm thấy hoang đường giống như đang nằm mơ vậy thậm chí còn không dám tin những chuyện đó xảy ra ngoài đời thực sợ cậu sẽ cười tôi. Cậu nghe xong cũng chẳng nói gì chỉ hỏi tôi cảm thấy thế nào tôi đáp Con thấy chuyện này của lão tuyệt hộ có chút gì đó không đáng tin, có rất nhiều sơ hở. Nhưng có thể chuyện về kỹ sư cơ mà ông ta nói là thật. Lúc chúng con ở Lang Thành, đúng là có gặp một người phụ nữ khá thần bí. Cậu gật đầu. Ta lại cho rằng chuyện của lão tuyệt hộ có chỗ thật, có chỗ giả. Lão ta chắc chắn đã từng đến âm thành. Mấy tấm da sói trắng kia có khi là do ông ta đem từ trong âm thành ra. Tôi kinh ngạc. Vậy tại sao ông ta còn trôn da sói? Cậu câu mày thật chặt. Ta nghĩ lão ta không biết mấy tấm da sói có vấn đề. Chắc là lão coi chúng như những tấm da sói bình thường khác nên đem đi trôn. Cũng có thể có người khác sai khiến lão ta làm việc đó. Hoặc chính lão muốn dùng da sói con để dụ đàn sói đến xử lý chúng ta. Con xem, sau đó lão ta còn cố ý bỏ chạy là để chúng ta phân tán lực lượng, khiến đàn sói có thể tấn công từng người một. Nhưng lão không ngờ rằng chúng ta có một keo thủ đó là sơn tiêu, khiến kế hoạch của lão đổ bể. Tôi cảm thấy cách nói này của cậu có chút khiên cưỡng, nhưng lại không tiện nói thẳng ra, chỉ đáp Chúng ta và lão tuyệt hộ không thù không oán, tại sao ông ta lại phải hại chúng ta? Cậu nói, bản đồ được khắc trên da sói trắng, có khi lại liên quan đến tay thợ săn bán da sói trắng cho con lần trước. Ta nghĩ, có lẽ bởi tấm bản đồ này, tay thợ săn kia mới bị giết ở Đại Hưng An. Về sau, người mà ta phái đi điều tra sự việc này cũng bị bọn chúng hại chết. Tay thợ săn kia trước khi chết có viết tên con, có lẽ là một sự ém chỉ rằng chuyện này có liên quan đến da sói trắng. Để nhắc nhở chúng ta, chỉ là chúng ta đều bỏ qua nó. Tôi gật đầu. Nếu như thế thì cũng có khả năng. Vậy thì lão tuyệt hộ chắc không phải là quen đông lão gia, bóng đen đêm hôm ấy mới chính là ông ta. Cậu vẫn đang nghiên cứu bản đồ trên tấm da sói, một miệng đáp Chắc vậy, cũng có khi triệu mù nhìn nhầm rồi nói linh tinh. Tôi thấy cậu có phần mất tập trung, cũng không tiện nói thêm, chợt nhớ lại chuyện cơ tiểu miễn, tôi lại không kìm được, hỏi. Cậu này, chuyện ở lang Thành là thế nào vậy? Vẻ mặt cậu bỗng nghiêm lại, lắc đầu. lang Thành, chuyện này thực sự không tiện nói. Tôi không kem tâm, tiếp tục thăm dò. Bọn con ở bên dưới, thấy dưới đó toàn là sói, giống như một tòa thành do sói dựng lên. Những con sói đó chẳng khác gì người. Cậu lại thở dài, nghiêm túc dặn dò. Tiểu thất, con hãy quên chuyện ở lang Thành đi. Lần này là chuyện ngoài ý muốn. Vốn dĩ ta không có dự định để con tham gia vào chuyện này. Sau này con cứ như ngày trước. Sống thật vui vẻ, chăm non cho cửa hàng. Sản nghiệp của ta sớm muộn gì cũng sẽ giao hết cho con. Tôi buột miệng. Vậy Tiểu Miễn phải làm thế nào? Cậu ngơ ngác. Tiểu Miễn? Tiểu Miễn là ai? Tôi không còn cách nào khác, đành phải kể cho cậu nghe về chuyện của Tiểu Miễn. Rồi tóm tắt lại những chuyện chúng tôi đã trải qua ở Lan Thành. Tôi càng nói càng phiền muộn cuối cùng lắp bắp hỏi cậu. "Cậu ơi, cậu nghĩ cô ấy đã nhìn thấy gì ở Lang Thành? Cô ấy liệu cô ấy có hồi phục lại tinh thần được không?" Cậu rút một điếu thuốc châm lửa rồi lại đưa cho tôi một điếu, nói: "Các con cũng nhìn thấy Lang Thành rồi đấy, một nơi như thế còn có thể sống mà trở về là tốt lắm rồi." "Tiểu Thất, con có biết tại sao người ta lại mất trí nhớ không?" Trước kia ta từng hỏi chuyên gia, chuyên gia nói trong não bộ con người có một chức năng. Nếu người ta trải qua một nỗi đau mà vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, cơ thể không thể chịu đựng được, não bộ sẽ tự động đóng nó lại. Như vậy là mất trí nhớ rồi đấy. Thực ra như thế cũng tốt. Tôi không còn gì để nói, cảm thấy trong bụng trộn rộn khó chịu. Tôi rít từng hơi thuốc thật sâu Cố gắng đè nén cảm giác này xuống Tiếng tôi nói như nghẹn lại Cậu này Cậu có thể liên lạc được với Sơn Tiêu không? Cậu hỏi Con muốn tìm cậu ta Tôi gật đầu Con muốn biết rốt cuộc sau đó lang Thành đã xảy ra chuyện gì Cậu vỗ nhẹ vai tôi Tiểu thất Con không tìm được Sơn Tiêu đâu. Cậu ta à, con gọi cậu ta là người, chẳng thà gọi cậu ta là sói. Tôi bỗng bị kích động, liều mạng gào lên. Cậu ơi, bà ngoại của cơ tiểu miễn có thể nói chuyện với sói, Sơn Tiêu cũng thế. Con nghĩ cậu ấy sẽ giúp con. Cậu, cậu để con đi tìm Sơn Tiêu đi.